Quý tự lục thập lục từ trong sách gọi ra hai tiểu đệ để cứu giá Đáng tiếc Hai người này chỉ là những kẻ có vẻ ngoài uy mãnh Nhưng khi động thủ Thì lập tức lộ ra bản chất Chỉ một chiêu đã lập tức thua trận Sau đó lục cảnh mở to mắt Chờ đợi quý tự lục thập lục Lại gọi người ra Nhưng lần này lại chỉ có sự im lặng lạ thường Hoàng trừng một chén trà sau Trong tang thư lâu không có bất kỳ động tĩnh nào Trong khi đó Những kẻ mặc áo đen và mang lông đồ tể Vốn được sai đến Đều bị yến quân và những người khác đưa về sau khi đã lấy sách vở. Theo hành động trước kia của Quý tự lục thập lục, ít nhất trong một thời gian ngắn, những sách vở đã từng được cụ thể hóa sẽ không thể tái hiện lại. Tiền Cơ lên tiếng, "Xem ra, mỗi ngày Quý tự lục thập lục chỉ có thể cụ thể hóa tối đa hai lần, vậy trong 7 ngày, tối đa chỉ có thể cụ thể hóa 14 quyển sách, phải không?" Lục Cảnh không phản đối, chỉ đưa tay lên, áp cổ tay vào bồn lửa, nhìn ngọn lửa nhảy múa, như thể muốn liếm đến trang sách Đào hoa duyên Nhưng ngay khi hắn làm vậy, tàng thư lâu cuối cùng cũng bắt đầu có biến hóa mới. Quý tự lục thập lục hiển nhiên đã nhận ra rằng việc chỉ cụ thể hóa một quyển sách trên một vai là không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với lục cảnh và mọi người. Vì vậy, lần này trên giá sách ba quyển sách cùng lúc được mở ra. Lục cảnh đối với việc này tất nhiên là khịt mỗi coi thường. Tàng thư lâu hiện tại chỉ còn lại 10.000 quyển sách mà tất cả đều do tiền cơ tỉ bị chọn lựa. Những sách này ngay cả chiến lược trần nhà cũng không thể sánh bằng chương tam phong. Dù số lượng có nhiều đến mấy, thì đối với bọn họ cũng không tạo ra bất kỳ ý hiếp nào. Đang lúc Lục Cảnh nghĩ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện quyển sách đầu tiên bật ra, không phải là người, mà là một đống cát đá màu vàng nâu, cứ thế khuynh số mặt đất, hình thành một đống đất nhỏ. Tiếp theo, từ quyển sách thứ hai, lại bay ra một chiếc thi trùng lớn, chắc hẳn là vật trong chùa miếu, nặng chừng 3, 400 cân, trên đó còn khắc kinh văn. Tuy nhiên, chiếc thi trúng không hề đập về phía Lục Cảnh và những người còn lại, mà lại rơi xuống đống đất kia, không hề lệch một tí gửa vạn che phủ lên trên đó. Hai vật này vốn chẳng có liên quan gì với nhau, khiến năm người đều cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, khi chiếc thiết trùng rơi xuống đất, nó đã làm bay lên một đám bụi cho khiến lục cảnh người thấy một mùi lưu hàng nồng nặc. hắn lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi. hắn bước nhanh về phía trước, nắm lấy tình cơ, rồi ném nàng lên không trung. lục cảnh còn định ra tay cứu ôn tiểu xuyên, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. quyển sách thứ ba đã mở ra, lần này từ trong sách bay ra một bó đuốc, chiếc đuốc lao thẳng vào chiếc kít chung rồi không ngoài ý muốn rơi xuống đất. tuy nhiên khi vừa rơi xuống đất lại vô tình đụng phải một ít cát vàng mới vừa tràn ra những hạt cát vàng ấy nên chóng bắt lửa bùng lên cháy rực rực lửa lan theo khe hở của gạch đá tràn vào trong chiếc kít chung ngày sau đó một tiếng nổ mạnh vang lên từ trong kít chung chiếc kít chung nặng 3 400 cân ấy lại từ mặt đất nhảy lên giống như bị đạp phải cái đuôi của con mèo lăn nghiêng về phía ôn tiểu xuyên dù võ công của ôn tiểu xuyên không phải là xuất sắc Nhưng nếu là trong hoàn cảnh bình thường, với tốc độ như thế, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát. Tuy nhiên, vừa rồi trận nổ lớn đã khiến nàng bị choáng váng. Nguy hiểm nhất không phải là chi tiết trùng bay lên, mà là tiếng nổ vang trời, sóng âm khủng khiếp từ chi tiết trùng lan tỏa ra, khiến ôn tiểu xuyên bị chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, cả người nàng lão đảo như say rượu, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đang rung chuyển, thấp tha thất thiểu bước mấy bước, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, mắt thấy chi tiết trùng sắp đập tới nàng lại không thể nhúc nhích. may mắn là vào giây phút quan trọng, lục cảnh kịp thời xuất hiện, một quyền đấm vào chiếc thiết chung, làm thay đổi quỹ đạo của nó, khiến nó bay về phía cầu than cách đó không xa. tiếp đó, hắn đưa tay chống đỡ ở ôn tiểu xuyên sau lưng, một luồng khí lực mạnh mẽ, chính là tiểu kim cương kim trong chớp mắt đã tràn vào kinh mạch ôn tiểu xuyên, vận hành một vòng tiểu chu thiên, khiến cho ôn tiểu xuyên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. sau đó, lục cảnh nhìn sang hạ Huệ tình trạng của nàng cũng không tốt hơn là mấy mặc dù nàng tựa vào vách tường không bị ngã, nhưng cũng đang cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể. ngược lại, yến quân dù đứng gần vụ nổ nhất, nhưng vì nàng là cao thủ hạng nhất, lúc này nàng lại là người trong ba nữ tử tỏ ra tốt nhất. tuy nhiên, sắc mặt nàng đã tái nhợt. hiện tại nàng đang tự vận công điều tức, lục cảnh quan sát một vòng bốn phía, cuối cùng khẽ thở dài nhẹ nhõm. tuy nhiên, hắn không thể không thừa nhận rằng vừa rồi sự việc thực sự khiến hắn giật mình, không phải vì sức mạnh của vụ nổ, thực tế ngoài việc chịu một chút chấn động. Khi vụ nổ xảy ra khiến đầu hắn có cảm giác tròn váng và một chút u tai. Sau đó nhờ vào sự bảo vệ mạnh mẽ của hỏa lân giáp, hắn rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Nếu không, hắn cũng không thể kịp thời ngăn chặn viên thiết trung kia. Lục cảnh vốn không ngờ rằng quý tự lục thập lục lại có chiêu thức này. Đống gạch đá màu vàng nâu kia không phải là vật gì thường, mà chính là hỗn hợp từ diêm tiêu, lưu huỳnh và than củi tạo thành hắc hỏa dược. đương nhiên, nếu chỉ đơn thuần là hắc hỏa dược bùng lên, uy lực thực tế cũng không quá lớn. Với võ công của lục cảnh và các đồng bạn có lẽ họ không thể dập tắt được mọi lửa lớn, nhưng nếu thấy tình hình không ổn, họ cũng có đủ thời gian để rút khỏi tàn thư lâu. Hơn nữa, một khi đại hỏa bùng lên, quý từ lục thập lục cũng sẽ gặp phải tai họa. Vì thế, hắn nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu. Đầu tiên là triệu hồi trung đồng để chặn thuốc nổ, sau đó lại dùng bó đuốc để nhóm lửa, khiến thuốc nổ trong không gian kín phải bùng cháy và dẫn đến nổ tung. Đồng thời, khi trích khí trung nổ, sóng âm mạnh mẽ sẽ được sinh ra. Sóng âm này có thể gây thương tổn cho lục cảnh và các đồng bạn niêm lại không làm hại quý tự lục thập lục may mắn là lục cảnh phản ứng kịp thời lập tức ném tiền cơ người duy nhất không có võ công lên tầng cao nhất tránh xa tâm điểm vụ nổ nếu không nếu nàng bị trúng một viên nam bạo đạn dù thân thể có thể không chết thì sợ rằng cũng sẽ bị đĩa hoàn toàn còn ôn tiểu xuyên và hạ huệ mặc dù lục cảnh chưa kịp ném họ lên cao nhưng cả hai đều có võ công dù bị thương nhẹ trong vụ nổ nhưng may mắn không quá nghiêm trọng sau khi giúp ôn tiểu xuyên vận công trị thương Lục Cảnh lại đi giúp Hạ Huệ điều dưỡng kinh mạch bị thương Về phần yến quân Nàng đã tự mình điều thức xong Thần sắc lại khôi phục như thường Khi Hạ Huệ cũng mở mắt ra Lục Cảnh thu tay lại, đứng dậy nói Tốt, ta thừa nhận trước đây Ta có phần xem thường nó Không ngờ nó lại có những chiêu thức kỳ lạ có thể sử dụng Đặc biệt là những người như Tuyền Cơ Những người bình thường Nhưng lại có năng lực đặc biệt Ở bên cạnh ta thật sự quá nguy hiểm Tuyền Cơ lại không thể rời khỏi tàm thư lâu này Nếu vậy thì chỉ có thể làm phiền các ngươi lên lầu bảo vệ nàng hạ hoè và ôn tiểu xuyên hiểu rõ rằng lục cảnh đang dùng cách uyển chuyển như vậy để giữ thể diện cho các nàng khuyên hai người lên lầu tuy nhiên cả hai đều không thích cậy mạnh vào người khác hơn nữa tiền cơ cũng thực sự cần người bảo vệ vì vậy họ quyết định không dừng lại ở tầng 1 mà cùng nhau đi lên lầu ngược lại yến quân khi nghe vậy lại không di chuyển vẫn đứng nguyên tại chỗ lục cảnh thấy thế cũng không tiếp tục khuyên nhủ yến quân và hắn đều là cao thủ nhất lưu thực lực bản thân đã rất mạnh mẽ, lại xuất thân từ Vân Thủy Tĩnh Từ Các, một môn phái bình cao, hẳn là nàng cũng có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, vì vậy không cần phải lo lắng, mặc dù vậy, có thêm một người hỗ trợ vẫn luôn là điều tốt. Sau khi Ôn Tiểu xuyến và Hạ Hoè rời đi, Lục Cảnh lại đặt Quý Tự Lục thập lục lên chậu than, lần này, từ trong sách bay ra một cỗ sương trắng. Khi sương trắng vừa xuất hiện, nó nhanh chóng lan tỏa, chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ tầng 1 của tàng thư lầu, Lục Cảnh nhìn xung quanh, Bốn phía chỉ còn một màn trắng xóa, ngay cả yến quân, cách hắn chỉ ba bước cũng dần dần trở nên mờ nhạt, lúc này, Lục Cảnh không thể nhìn thấy những cuốn sách trên giá bị mở ra, cũng không biết từ trong sách bay ra vật gì. Tuy nhiên, dù thấy cảnh tượng này, Lục Cảnh cũng không hề bối rối, dù sao, các thủ đoạn mà Quý Tự Lục thập lục thể hiện cho đến nay cũng không vượt quá những gì hắn đã dự đoán. Mặc dù việc đồng thời triệu hồi thiết chung, thuốc nổ và bó đuốc để phối hợp rất có ý đồ, hiện tại là dùng xương trắng để cải biến hoàn cảnh thủ đoạn này cũng rất thông minh, nhưng từ khi Lục Cảnh luyện chế Hỏa Lân Giáp lên tới tầng thứ tư lại cộng thêm nội lực khủng khiếp trong đan điền, hắn đã không còn sợ bị kẻ khác đánh lén nữa. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, Lục Cảnh vẫn mở miệng nói, hay là ta đến chỗ ngươi đi, nếu sau này có gì bất chắc gần một chút cũng dễ dàng kịp thời ứng cứu. Kết quả, lời hắn vừa dứt thì xung quanh lại rơi vào im lặng. Khi Lục Cảnh bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải xương trắng này có vấn đề gì không? Thì cuối cùng Âm thanh của Yến Quân vang lên, "Tốt, nhưng mà ngươi chẳng phải còn cầm Quý Tự Lục Thập Lục sao, hay là ta đi tìm ngươi?" Nói xong, nàng bắt đầu di chuyển, bước tới gần Lục Cảnh một vài bước, rồi cả hai đứng tựa lưng vào nhau. Từ đó, khả năng bị tấn công từ phía sau đã bị ngăn chặn. Tuy nhiên, sau một hồi chờ đợi, Quý Tự Lục Thập Lục vẫn không có động tĩnh gì tiếp theo, sương trắng nồng nặc, giống như mùi sữa bò, chẳng có gì xuất hiện thêm. Tình hình này khiến không khí trở nên hơi lung túng, mặc dù giờ đã vào thu, Nhưng Lục Cảnh và Yến Quân đều là người tập võ, có nội lực bảo vệ thân thể, nên trang phục của họ vẫn mỏng hơn so với người thường. Lúc này, khi đứng tựa lưng vào nhau, cảm giác ra thịt tiếp xúc rõ ràng hơn bao giờ hết. Thực tế, khi Yến Quân vừa đứng lên đi qua, nàng có chút hối hận. Tuy nhiên, nếu mày lập tức tách ra thì sẽ có vẻ hơi vượng gạo, nên cuối cùng nàng vẫn chọn cách giữ bình tĩnh, ép buộc bản thân không để ý đến chuyện này. Hơn nữa, sau khi tiếp tục chiến đấu, thân thể hai người chắc chắn sẽ có tiếp xúc. Lục này mà tránh né thì cũng chẳng có ý nghĩa gì Xem như là người trong giang hồ Nàng cũng không giống những tiểu thư khuê cát Quá để ý đến những chi tiết như vậy Tuy nhiên, dù cho lục cảnh hay yến quân Đều không ý tới Xương trắng phát ra từ quý tự lục thập lục Lại tiếp tục lặng lẽ hành quân Thời gian trôi qua, chỉ trong khoảng một khắc đồng hồ Dù lục cảnh đã hạ bàn tay xuống Nhưng vẫn không có gì xảy ra Vì thế, sự chú ý của cả hai người tự nhiên Không còn tập trung như trước Mỗi người đều phần nào bị đối phương phân tán sự chú ý không những thế cảm giác da thịt càng thêm rõ rệt, mà họ còn có thể nghe thấy từng tiếng hô hấp của nhau. trong lòng lục cảnh không khỏi cảm thấy rối loạn. hắn nghĩ rằng không thể tiếp tục như vậy nữa, nên chủ động mở miệng hỏi ngươi gần đây có thể cảm nhận được vị trí của ta không? đây là câu hỏi mà lục cảnh vội vàng hỏi. hắn còn nhớ lần trước hai người gặp mặt, hắn rõ ràng không nói cho yến quân biết mình đang ở đâu. vậy mà yến quân lại tự động tìm đến hắn ở sau núi. sau đó yến quân cũng như chính nàng nói, nàng không nhớ được mình đã làm sao vào được trong đó. Lục Cảnh vừa mới suy nghĩ tìm đề tài, đầu tiên nghĩ đến chính là sự việc gần đây vừa mới xảy ra. Nhưng khi vừa hỏi câu đó xong, hắn liền hối hận, chủ yếu là vì câu hỏi này không hợp với bầu không khí hiện tại. Thực tế quá dễ dàng gây ra những hiểu lầm không đáng có. Quả nhiên, sau khi hắn hỏi, thấy Yến Quân người vốn không mang danh lợi, lại hiếm khi có biểu hiện căng thẳng, hơi thở trở nên rồn rập. Mặc dù sau đó nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như ban đầu, nhưng với khoảng cách giữa hai người hiện tại. Và sự khác biệt về võ công Yến quân rõ ràng nhận ra lục cảnh Đã bắt được cảm xúc không ổn định của nàng Vừa rồi, điều này cũng làm cho Dòng suy nghĩ của nàng thêm phần hỗn loạn Nhưng, một lát sau Yến quân vẫn trả lời Không có, sau câu nói đó Hai người lại rơi vào im lặng Vì câu hỏi đầu tiên đã khiến lục cảnh cảm thấy không thoải mái Hắn nhất thời không dám hỏi tiếp Tuy nhiên, một lát sau Yến quân lại mở miệng Nghe nói bốn ngày trước ngươi cùng tiểu xuyến Đã đến ôn ra trang, lần này Đến lượt lục cảnh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn Chủ yếu là vì câu hỏi này Và câu hỏi trước thật sự rất khó phân biệt Nghe như thể một đôi tình nhân đang ghen tuông Lục cảnh không biết Yến quân cố ý nhắc lại chuyện này Hay là nàng chỉ muốn chỉ ra sai lầm Mà hắn đã phạm trước kia Hắn vội vàng tìm một đề tài để nói Nhưng lại không chú ý đến ý nghĩa ẩn sâu trong đó Vì vậy trong khoảnh khắc ấy Hắn cũng không biết phải trả lời thế nào Cuối cùng chỉ có thể ẩm ưu cho qua Sau đó Yến quân tiếp tục hỏi Người đã làm gì với nàng mà sao giờ nàng nhìn người bằng ánh mắt khác lạ vậy? Lục Cảnh bị câu hỏi của Yến Quân làm cho kinh ngạc. Nếu như trước đây chỉ là nghi ngờ về việc tranh giành tình nhân, thì câu hỏi này rõ ràng mà một ý nghĩa rất rõ ràng. Yến Quân thật sự quan tâm đến mối quan hệ của hắn và Ôn Tiểu Xuyến sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Trong số các nữ nhân, Lục Cảnh không đoán ra được Yến Quân. Mặc dù nàng không mang khí chất cao ngạo như những đệ tử của các môn phái danh môn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác vừa gần gũi lại vừa xa cách. Ngoài Ôn Tiểu Xuyến. Dường như nàng không có người bạn đặc biệt nào trong thư viện Đối với lục cảnh, mối quan hệ giữa hai người vì sự việc ở ổ Giang Thành mà trở nên phức tạp nhưng sau đó Yến Quân lại vô tình hay cố ý giữ khoảng cách với hắn Dù cho hai người có phiền phức gì họ đều không ngần ngại ra tay giúp đỡ đối phương nhưng giữa họ lại không có giao lưu sâu sắc Mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức bàn luận các vấn đề Trước đây, Yến Quân chưa từng hỏi lục cảnh về vấn đề tình cảm như vậy Dựa theo lời thỏa thuận với ôn tiểu xuyến trước đó Lục Cảnh lúc này phải nói rằng, mối quan hệ giữa hắn và Ôn Tiểu Xuyên chỉ là bạn bè bình thường, nhưng khi đối diện với Yến Quân, Lục Cảnh lại không thể nói dối theo cách đó. Dường như Yến Quân cũng nhận ra điều gì đó qua sự im lặng của Lục Cảnh. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục hỏi: "Các người đã đính hôn sao?" Khi Yến Quân nói những lời này, ngữ khí của nàng không khác gì trong quá khứ. Lục Cảnh tùy giọng điệu và tốc độ nói chuyện của nàng, mà chẳng thể đoán ra được nàng hiện tại đang suy nghĩ điều gì trong lòng. "Vậy, coi như là vậy đi." Lục Cảnh suy nghĩ một chút, Rồi đáp, sau đó Yến quân nhẹ nhàng thở ra một tiếng Giọng nói vẫn không hề lộ vẻ buồn vui Một lát sau, nàng bổ sung thêm Chúc mừng, tiểu xuyến là cô gái tốt Hơn nữa, ôn ra luôn có con mắt tin tưởng Trong việc chọn con rể Trong giang hồ, các nam nhân Đều lấy việc trở thành con rể ôn ra làm vinh hạnh Ngươi có thể trở thành con rể ôn ra Cũng là do thực lực của ngươi thể hiện Ách, tình huống của ta Có lẽ khá đặc biệt, không biết có thể coi như Là con rể ôn ra hay không Lục cảnh đáp lại Đặc biệt thế nào? Yến quân nếu mày hỏi Đặc biệt thế nào Yến quân nếu mày hỏi Lúc này lục cảnh còn chưa kịp lên tiếng Đột nhiên bên tay vang lên tiếng dây cung tăng lên Một vật gì đó từ trong sương mù bay tới Khi lục cảnh nhìn lên Mũi tên đã lao thẳng về phía Yến quân Tuy nhiên chỉ sau một khắc Yến quân bất ngờ đưa tay ra Và bắt lấy mũi tên ngay giữa không trung. Sau đó thuận tay ném qua một bên Ngay sau đó thân ảnh của nàng khẽ động Biến mất khỏi chỗ đứng Chưa đầy mấy hơi thở Lục Cảnh đã nghe thấy tiếng hét thảm Từ phía đông nam góc bên cạnh Sau đó Yến Quân lại quay lại Yên lặng đứng sau lưng Lục Cảnh Tuy nhiên lần này nàng có ý định giữ khoảng cách Không còn tiếp tục lưng tựa vào hắn nữa Chuyện này có lẽ không tiện nói Nàng nói nhẹ Lục Cảnh cười khổ nói Lần này thật sự không phải ta có ý giấu giếm Nhưng mà chuyện ôn tiểu xuyên muốn ta làm thiếp thật sự quá to lớn Không phải chỉ riêng chuyện giữa ta và nàng Mà còn liên quan đến toàn bộ ôn ra Khi ôn tiểu xuyên chưa thuyết phục được ôn Đại Nương. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết Dù là Yến quân cũng không được Nghe vậy Yến quân không tiếp tục hỏi thêm Hai người cứ thế im lặng trong sương mù Chỉ có thể đối phó với những tình huống bất ngờ Có thể xảy ra Sau một lát Yến quân nhận thấy ôi quý tự lục thập lục ô Từ đầu đến cuối vẫn chưa thả ra chiếu thức gì mạnh mẽ Liên quay sang lục cảnh nói Loại tập kích này Một mình ta cũng có thể đối phó Không cần hai người phải cùng nhau mất thời gian vô ích Người lên lầu nghỉ ngơi một lát hai canh giờ nữa ta sẽ đến thay ngươi lục cảnh thực ra đã nghĩ từ lâu, nhưng chuyện này hắn không tiện nói ra. nếu không thì nghe như thể hắn đang có ý định trốn tránh. khi thấy yến quân chủ động đề nghị, lục cảnh cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ đáp ứng. hắn dựa vào ký ức, tìm cầu thang, từng bước đi lên, một hơi leo đến tầng 5 sau đó, lục cảnh quay đầu lại, nhìn xuống dưới. với mức độ sương mù đặc quái như lúc này, ban đầu lục cảnh cũng không hy vọng có thể nhìn thấy gì. tuy nhiên, lục cảnh không hiểu vì sao, rõ ràng trước mắt không có gì, nhưng ánh mắt Hắn lại như thể xuyên qua lớp xương trắng dây đập Nhìn thấy bên dưới có người cũng đang ngẫm đầu lên Đang nhìn về phía Yến Quân Hai người lít nhau một cái Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc Sau đó lục cảnh một phen giật mình Từ trạng thái kỳ dị đó bước ra Nếu như không phải trước đó Yến Quân rõ ràng không biết hắn ở nơi đó Nhưng vẫn chính xác tìm đến chỗ của hắn Lục cảnh nhất định sẽ cho rằng Những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của mình Nhưng giờ đây Hắn không thể không nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này Đấy là gì? thông linh sao? Lục Cảnh trong kiếp trước có từng xem qua một vài tiểu thuyết, biết rằng có một số người có thể giao tiếp tâm linh, nhưng chuyện này đa phần xảy ra giữa những người có quan hệ huyết thống, hoặc ít nhất là giữa những người có mối liên hệ máu mủ, nhưng hắn, và Yến Quân, rõ ràng không thuộc trường hợp đó. Nếu là người khác, có lẽ còn có thể nghi ngờ một chút, nhưng Lục Cảnh thì rất rõ ràng, hắn vốn không phải người của thế giới này, nên đương nhiên cũng không thể có mối liên hệ đặc biệt nào với Yến Quân như trong những câu chuyện thần thoại. Nhưng nếu nói như vậy, Tại sao hắn lại có thể cùng Yến Quân tâm linh tương thông như vậy? Lục Cảnh cố gắng nhớ lại một chút, mối liên hệ trực tiếp nhất giữa hắn và Yến Quân có lẽ chỉ là đêm đó khi họ hôn nhào, khi họ hôn nhào, nhưng chuyện hôn mà dẫn đến thông linh như thế này, Lục Cảnh thực sự không thể tin nổi. Và rồi, những suy nghĩ lần quẩn cứ tiếp tục xoay vòng trong đầu hắn, Lục Cảnh đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, khiến hắn nhớ ra một việc. Trước kia, Vương Uyển vì không dựa vào tu luyện, mà vẫn có thể sở hữu lực lượng cường đại, đã tìm một đôi tỷ đệ từ trong lưu dân để thay thế cho chính mình và đứa bé của nàng. Sau đó, nàng luyện đôi tỷ đệ ấy thành hư quỷ. Một trong hai hư quỷ bị lục cảnh trực tiếp sử dụng làm vật liệu để luyện thành bí đỉnh trong đan điền của hắn. Còn hư quỷ kia lại thành công đoạt lấy bí đỉnh của yến quân. Dù lục cảnh đã theo di ngôn của vương uyển trước khi chết mà cứu yến quân, nhưng vương uyển lúc đó lại không hề nhắc đến việc sau này sẽ như thế nào. Liệu mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người bọn họ có phải vì hai con hư quỷ đó không? Nghĩ đến đây, trong lòng lục cảnh không khỏi dùng mình. Yến Quân liệu có gặp nguy hiểm gì không? Liệu con hư quỷ kia có phải từ việc đoạt đỉnh mà biến thành muốn chiếm lấy thân thể nàng, rồi dần dần nuốt trưởng trí nhớ của nàng hay không? Dù sao thì lục cảnh trước kia cũng đã đọc qua không ít tình tiết tương tự trong các tiểu thuyết mạng. Tuy nhiên khi lục cảnh nhớ lại những hành động của Yến Quân, cảm giác ngoài câu nói ngắn ngủi trong sương mù lúc nãy, nàng dường như chẳng có gì thay đổi so với trước. Hơn nữa theo như lời nàng trước kia, bất kể là trong tu luyện hay trong sinh hoạt hàng ngày cơ thể nàng đều không có dấu hiệu gì bất thường, vì vậy lục cảnh vẫn cảm thấy không thể hoàn toàn yên tâm. xem ra chỉ có thể chờ đợi khi mọi chuyện kết thúc rồi, sau đó mới từ từ nghiên cứu kỹ lưỡng. tuy nhiên điều khiến lục cảnh cảm thấy lúng túng là sau khi làm rõ mối quan hệ giữa mình và ôn tiểu xuyên, hắn bây giờ lại có chút lo lắng khi gặp lại yến quân. cảm giác này thật sự rất khó nói, như thể bị bắt quả tang trong lúc ăn vụng vậy. mà nói về chuyện ăn vụng, lục cảnh không khỏi nghĩ đến hạ hoè và ôn tiểu xuyên trong phòng một nụ cười khổ lại xuất hiện trên môi hắn. Với tính cách lạnh nhạt của yến quân, nàng chắc chắn sẽ nhận ra sự thân mật giữa ôn tiểu xuyên và hắn trước đó. vậy hạ hoè làm sao có thể không nhận ra chút gì? lúc nãy hắn cùng yến quân đứng dưới ngăn địch, còn ôn tiểu xuyên và hạ hoè đã lên lầu. hắn không biết liệu hai người có bàn về chuyện có liên quan đến mình không, và không biết ôn tiểu xuyên sẽ nói gì. mặc dù chuyện làm thiếp không mang lại lợi ích gì cho nàng, nhưng lục cảnh cũng không thể chắc chắn rằng khi ôn tiểu xuyên nhận ra, muốn nguy hiểm đan sẽ không sử dụng những thủ đoạn quá khít để giải quyết. nữ nhân này vốn dĩ không phải là người dễ bị xem thường. dù vậy may mắn thay, khi lục cảnh đẩy cửa phòng ra, hắn cũng không thấy cảnh tượng gì giống như tu la chàng. dù là ôn tiểu xuyên hay hạ huệ, cả hai đều tỏ ra rất hòa nhã, Đang cùng nhau chăm sóc tiền cơ. lục cảnh trước đây Ti đã tính toán kỹ lưỡng về lực đạo và góc độ, thành công ném tiền cơ lên tầng cao nhất của tàng thư lâu, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng luyện qua những kỹ thuật ám khí chuyên nghiệp. do đó khi tiền cơ rơi xuống đất dù không gặp nguy hiểm nghiêm trọng, nàng vẫn bị ngã nhào. Đầu tiên là chạm đất, thân thể loạn trọn, Nã lăn ra, kêu lên một tiếng thất thanh. Lục cảnh thấy tuyền Cơ đã tỉnh lại, nàng đang nằm trên một chiếc ghế bành. May mắn thay, trừ một vết sưng đau ở chán, những chỗ khác trên người nàng đều không bị thương. Hơn nữa, Tuyên Cơ cũng hiểu rằng những hành động của Lục cảnh trước đó là vì muốn cứu nàng, nên nàng không hề trách móc, mà ngược lại, nàng đứng dậy và nói: đa tạ Lục đại hiệp đã xuất thủ cứu giúp. Lục cảnh đáp: à người không sao là tốt rồi, vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. hắn vừa nói, vừa lén lút nhìn qua Ôn Tiểu Xuyến và Hạ Hoè, nhưng trên mặt hai người không có gì lạ, không thể nhận ra dấu hiệu gì khác thường. Tầng trên của tàng thư lâu không có nước, vì vậy Hạ Hoè thi triển pháp thuật tạo ra một đoàn nước từ hư không. Còn Ôn Tiểu Xuyến thì tìm một cái thùng gỗ, dùng để chứa đoàn nước đang lơ lửng giữa không trung. Sau đó không chút do dự, nàng kéo một mảnh váy xuống, dùng nó thấm nước, rồi lau sạch bụi bẩn trên mặt tiền cơ. Hạ Hoè cũng không chịu thua nàng đặt tay lên lưng tiền cơ, vận công giúp nàng tiêu tan máu ứ động trên mặt. tuy nhiên, hai người làm như vậy khiến tiền cơ càng cảm thấy bất an. nàng chỉ bị đánh vào đầu, thực ra cũng không quá nghiêm trọng. nhìn cách chăm sóc của hạ hề và ôn tiểu xuyên lại vô cùng cẩn thận, như thể đang lo lắng cho một người sắp lầm trùm điều này khiến tiền cơ cảm thấy thấp thỏm, nhưng lại không dám mở miệng hỏi. thực ra, trước khi lục cảnh chưa giao thủ với, ô quý tự lục thập lục ở, tiền cơ đã cảm nhận được không khí giữa các nữ nhân hôm nay có điều gì đó kỳ lạ yến quân thì không sao nhưng hạ hoè và ôn tiểu xuyên rõ ràng đối xử với nhau rất khách khí không biết vì sao mà giữa họ lại có một chút sự địch ý ngấm ngầm nhất là sau khi cả hai lên lầu tuyền cơ bị kẹp ở giữa cảm giác hô hấp của nàng cũng trở nên khó khăn vì thế khi nghe tiếng cửa mở và thấy lục cảnh bước vào tuyền cơ không khỏi nhẹ nhõm thở ra cảm giác như mình đã được cứu tuy nhiên khi nghe lục cảnh nói ta cùng yến quân đã hẹn mỗi người thay phiên nhau hai canh giờ ứng phó với món đồ kia cho nên ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một lát, chờ sau đó lại xuống dưới thay yếm quân. Tuyền cơ lại cảm thấy một chút không yên. Lục cảnh nói xong, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng ngay sau đó nàng lại nghe hạ hoè lên tiếng. chờ chút. Lục cảnh nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. nhưng sau một chút do dự, hắn vẫn quay lại, có chút trột dạ hỏi, có chuyện gì sao? ngươi còn nhớ trước đây ta đã nói với ngươi về bánh xốp mật ở quê nhà ta không? Hạ hoè hỏi. a, ta nhớ rồi. lần đầu chúng ta gặp nhau, ngươi đã từng nói với ta rằng. Nhà ngươi đối diện có một tiệm điểm tâm, trong đó có rất nhiều món ăn ngon, nhưng người thích nhất vẫn là bánh xốp mật của họ. Lục Cảnh nghe Hạ Huệ nhắc đến chuyện này, lòng hắn bớt lo lắng đi phần nào. Sau đó, Lục Cảnh chỉ thấy Hạ Huệ đỏ mặt, từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy, nói: "Chuyện lần này chắc chắn sẽ chưa kết thúc may được. Vừa vặn cha ta gửi cho ta một ít bánh xốp mật từ lão Trạch, ngươi, ngươi cầm lót dạ trước đi." Hạ Huệ vốn định lén lút đưa cho Lục Cảnh, nhưng giờ đây lại lấy ra ngay trước mặt mọi người khiến khuôn mặt nàng không khỏi đỏ ửng, lục cảnh tiếp nhận bọc bánh sốc mật ngay khi đó cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay mắt liếc qua, hắn thấy ôn tiểu xuyến đang không tính động cười lạnh. nàng con dung khẩu hình nói với hắn, nàng ép ta. lục cảnh vội vàng lắc đầu hướng ôn tiểu xuyến ra hiệu nàng đừng làm thêm phiền phúc tên show. nhưng không ngờ vừa lúc hạ hoài ngậm đầu lên, thấy lục cảnh lắc đầu, thiếu nữ không khỏi hơi ngạc nhiên, hỏi thế nào ngươi không muốn sao? à không phải đâu, ta chỉ là lúc trước chiến đấu không cẩn thận say cổ một chút. Chỉ cần vận động một chút thôi. Lục Cảnh biết mình đưa ra lý do khá vụng vẻ, nhưng lúc này hắn cũng chẳng nghĩ ra lý do nào khác tốt hơn, chỉ có thể hành động theo thực tế để chứng minh, hắn mở bọc giấy mà Ôn Tiểu Xuyên đưa cho, lấy một miếng bánh súp mật bò vào miệng, sau đó hắn giơ ngón tay cái lên, nói, hương vị quả nhiên không tồi, ta có thể thử một miếng không? Ôn Tiểu Xuyên không biết từ lúc nào đã lại gần, mắt híp lại cười nói, ta cũng rất thích đồ ngọt này, ngươi không cần đâu, ăn nhiều đồ ngọt sẽ hư răng. Lục Cảnh đáp, ngược lại Hạ Hoệ rất phóng khoáng nói: Có thể chứ, những chiếc bánh xốp mật này dù sao một người cũng ăn không hết. Tuyền Cơ, ngươi cũng cùng ăn đi. Tuyền Cơ, sau khi thoát khỏi cơn phong bạo đang tận hưởng chút bình yên lâu nay không có, nên không muốn lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu không khói lửa này. Nghe vậy, nàng vội vã khoát tay nói: Không được, không được, ta không cần đâu. Gần đây đang bị đau răng. Lục Cảnh ngạc nhiên hỏi: Ngươi còn có thể bị đau răng sao? Tuyền Cơ nhìn Lục Cảnh với ánh mắt đầy oán trách. Đúng lúc bầu không khí đang trở nên lúng túng, bỗng nhiên. Một tiếng, răng rắc, vang lên bên tai, thì ra là ôn tiểu xuyến, đã bỏ một miếng bánh xốp mật vào miệng, đang nghe một cách hăng say, lục cảnh lo lắng không biết nữ tử này sẽ làm gì tiếp theo, liệu có phát sinh sự cố gì hay không, nhưng không ngờ ôn tiểu xuyến ăn xong, liền lau miệng và nói, hương vị cũng không tệ, có thể cho ta biết là cửa hàng nào không, hạ hoè ngẩn người, nàng nhận ra, ôn tiểu xuyến trong lời nói, không có chút ác ý nào, chỉ đơn giản là khen ngợi, và hỏi thăm, vì thế, hạ hoè cảm thấy có chút ái náy nàng vốn không phải là người thích tranh giành tình cảm, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ôn tiểu xuyên và lục cảnh biểu hiện thân mật với nhau, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy không vui. rồi từ đó mọi chuyện dần chuyển thành một trận đối đầu căng thẳng. tuy nhiên khi ôn tiểu xuyên chủ động bày tỏ thiện ý, sự phiền muộn trong lòng hạ hoè cũng dần tan đi hơn phân nửa. tiểu xuyên cô nương nếu thích ăn, ta sẽ sai người trong nhà gửi thêm cho cô. dù sao cũng chẳng phải thứ gì quá quý giá. thế nhưng ta cảm thấy món này chỉ khi ăn lúc nóng mới là mon nhất. Ôn Tiểu Xuyến đáp. Hai bên kinh sư cũng có bán bánh xốp mật, nhưng ta đã từng nếm qua, phát hiện không ngon bằng quê nhà ta. Hạ Hoè lắc đầu nói, không sao, hiện giờ chúng ta đều là đệ tử thư viện, có thể tận dụng ở diễn để đi đường. Khi nào Hạ cô Nương có thời gian rảnh, không bằng chúng ta cùng nhau đi ăn thử. Ôn Tiểu Xuyến mỉm cười, ừm, tốt. Hạ Hoè hơi gật đầu, rồi lại bổ sung, quê ta có không ít món ngon, không chỉ bánh xốp mật, mà còn có bánh trái vải và bánh táo tàu, đều là những món tuyệt hảo. Tiểu Xuyến cô Nương chắc hẳn rất thích đồ ngọt, vậy thì không thể không thử những món này ở quê ta, quá tuyệt rồi. Sau khi xong việc ở nhà ngươi, ta sẽ dẫn ngươi về nhà ta, mẹ ta nấu rượu rất nổi tiếng khắp thiên hạ. Cho dù ngươi không uống rượu, cũng nhất định phải thử món rượu ngưỡng say cua ở nhà ta. Ôn Tiểu Xuyến vui vẻ nói. Nhìn cảnh tượng này, dù là Lục Cảnh hay tiền Cơ, đều nhẹ nhõm thở ra. Xem ra cơn sóng gió này đã qua đi, mà không có chuyện gì lớn xảy ra. Đặc biệt là Lục Cảnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi. Hắn cảm thấy còn mệt mỏi hơn, cả khi ứng phó với Ế Quý Tự Lục, Thập Lục Á ở dưới, hắn thật không ngờ, vào thời khắc quan trọng, Ôn Tiểu Xuyên lại biết chủ động nhiều bước, khiến tình thế đang căng thẳng bỗng nhiên dịu xuống, nghĩ đến đây, Lục Cảnh liền quay sang nhìn Ôn Tiểu Xuyên, phát hiện nàng cũng đang cười hi nhìn hắn, nhìn lúc hai nữ tử không chú ý, nàng liến khẽ làm khẩu hình, ta lợi hại không? Lục Cảnh nhất thời cũng không hiểu Ôn Tiểu Xuyên đang ám chỉ điều gì, dù sao thì, hắn cuối cùng cũng đã vượt qua được một kiếp nạn sau đó, lục cảnh không dám ở lại lâu, liền đi thẳng đến một dãy giá sách gần nhất và ngồi xuống. trước tiên, hắn tĩnh tâm tu luyện ngự kiếm thuật một lúc, rồi lại ôn lại những chiêu thức đã luyện cùng a Hoa trước đây, củng cố những gì đã học trong thời gian qua. mãi cho đến hai canh giờ sau, lục cảnh mới đứng dậy, xuống lầu và tiếp tục trao đổi với yến quân. yến quân đưa lại cho lục cảnh cuốn sách, quý tự lục thập lục, sau đó miêu tả cho hắn về những kẻ thù nàng gặp phải trong thời gian qua. nàng chuẩn bị bước lên lầu, nhưng vừa đi được vài bước liền nghe thấy Lục Cảnh nói Hiện tại nội lực và bí lực của ta đều rất dồi dào Hắn là có thể nghỉ ngơi một lúc Chi bằng ngươi bốn người Không, phải nói là sau sáu canh giờ lại xuống đây Sự việc xảy ra trên lầu trước đó Khiến Lục Cảnh thật sự không muốn nhớ lại So với những chuyện đó Hắn cảm thấy Quý tự lục thập lục còn thú vị hơn rất nhiều Hắn thà chơi PVA với cuốn sách này Còn hơn là phải lên lầu Yến Quân nghe xong Nếu mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm Chỉ tiếp tục bước về phía trước Khi bóng dáng của nàng hoàn toàn khuất vào trong sương mù trắng, Lục Cảnh mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Dù trong sương mù, những kẻ muốn lấy mạng hắn vẫn tìm cách tấn công, thậm chí có thể có mũi tên bắn lén từ đâu đó bay tới, nhưng trong mắt Lục Cảnh, tất cả những điều này đều không đáng sợ, cứ như là đi dạo ngoài chơi vậy. Lục Cảnh một mặt thần thục đặt oai tự Lục Thập Lục ô lên lửa, mặt khác đón nhận một ngụm khí lớn từ trên trời giáng xuống. Không thể không thừa nhận, ở quý tự Lục Thập Lục quả thực rất thông minh, dù Lục Cảnh chỉ để lại cho nó những cuốn sách bình thường nhưng nó vẫn có thể từ những thứ tưởng chừng như vô dụng đó tìm ra những tổ hợp có khả năng sát thương mạnh mẽ. Những tổ hợp này đủ sức đối phó với người thường, thậm chí là những người trong võ lâm. nhưng đối với lục cảnh thì vẫn không đủ, trừ phi nó có thể tiến thêm một bước, như triệu hồi một mọi núi lớn đổ xuống, hoặc là tạo ra một trận hòa hoạn, thì lúc đó mới thực sự có thể uy hiếp được lục cảnh. tuy nhiên với sức mạnh này, chính nó cũng khó tránh khỏi cái chết. hơn nữa, lục cảnh còn nhận thấy rằng, ô ý tử lục thập lục ô, không chỉ sợ chết mà từ trước đến nay, mọi thủ đoạn mà nó sử dụng đều không làm tổn hại đến những cuốn sách khác trong tàng thư lâu. ngay cả vụ nổ trước kia cũng chỉ bị hạn chế trong phạm vi của chiếc thiết chung. nhưng nếu chỉ có khả năng này, dù trận chiến có thế nào, lục cảnh vẫn không thể thua. ngay khi lục cảnh nghĩ đến đây, trong sương mù lại xuất hiện một bóng dáng kỳ quái mà hắn chưa từng thấy. nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là một nam nhân thân hình cao giáo, tay dài chân dài, nhưng phương thức di chuyển lại rất kỳ lạ. hắn không đi, mà là nhảy. hơn nữa, mỗi lần nhảy lại có thể vượt qua cao đến hai trượng. Chỉ một lần nhảy, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của lục cảnh. khi hắn xuất hiện lại đã ở ngay trên đỉnh đầu lục cảnh. lục cảnh còn đang ngạc nhiên, không hiểu ô quý tự lục thập lục ô đâu mà có thể tìm được người trong giang hồ, có thân thủ mạnh mẽ hơn nhiều so với những kẻ trước kia, mà hắn triệu hồi ra để hỗ trợ. tuy nhiên cách hình công này người bình thường sao có thể luyện được? lục cảnh nghe thấy một cơn kình phong lào đến đỉnh đầu mình, trong lúc nguy hiểm, hắn cúi đầu tránh thoát đòn đánh, sau đó lập tức trộm lấy kẻ tấn công và bắp chân. Nhưng khi tay hắn chạm vào, lại chỉ cảm thấy một sự trơn, trượt, kỳ lạ. Lục Cảnh ngưng mắt nhìn lại, phát hiện trong tay mình lại đang nắm lấy một con chân ếch. Nhưng kẻ tấn công lại không phải là một con ếch khổng lồ, mà là một đôi chân ếch của một nam nhân. Hơn nữa, không chỉ có đôi chân ếch, kẻ này còn có một đôi cánh tay giống như cánh của con bọ ngựa, đang hướng về ngực trái của Lục Cảnh mà chém tới. Lục Cảnh, tuy bị sự xuất hiện của sinh vật kỳ quái này làm cho sứng sốt, nhưng hắn chỉ mất một khoảnh khắc ngỡ ngàng nhìn thấy bàn tay của con bọ ngựa chuẩn bị bổ xuống, lục cảnh nhanh chóng ra tay trước, một quyền mạnh mẽ đệm vào ngực quái vật, khiến nó thổ huyết bay ngược ra xa. sau đó, lục cảnh không để mặc quái vật kia bay về trong đám sương mù khói trắng, mà nhanh chóng túm lấy cánh tay của nó, kéo trở lại, một cái quang qua vai, hắn ném quái vật xuống đất. tiếp theo, lục cảnh liền nhảy lên cưỡi lên người nó, dồn toàn bộ mười tầng công lực và nắm đấm và đánh xuống. quái vật kia vô ý thức đưa tay lên ngăn cản. Nhưng vừa nhìn thấy sức mạnh trong nắm đấm của Lục Cảnh, nó không thể chống đỡ, bị một quyền đánh bật ra, rơi xuống đất, hóa thành một chuỗi văn tự rồi biến mất. Lục Cảnh lập lại chiêu cũ, lại đánh về phía hai con ếch chân, kết quả chúng cũng như con bọ ngựa tay kia, đều sụp đổ dưới nắm tay của Lục Cảnh. Cuối cùng, trước mặt Lục Cảnh chỉ còn lại một người trung niên cường tráng, khoảng 30 đến 40 tuổi. Người này thấy Lục Cảnh còn muốn đánh, liền vội vàng đưa tay đầu hàng, nói: "Đừng, đừng đánh." Lục Cảnh ngừng tay, nhưng vẫn hỏi: không đánh cũng được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai trong quyển sách này, sao lại có thể đưa tay chân hóa thành mưa trùng chim thú? lục cảnh túm lấy vạt áo người kia, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. hắn nghĩ ngay đến việc tiền cơ có thể đã đẩy lọt một quyển sách lạ, nào ngờ lại có thứ tiểu thuyết quái gở như vậy. tuy nhiên, lục cảnh lại nghĩ tiền cơ là người cẩn thận, nàng rất am hiểu về các sách trong tàng thư lâu, chắc chắn không phạm phải sai lầm cơ bản như vậy. quả nhiên, nam tử kia đáp, tiểu nhân là lưu triết xuất thân từ lê hoa phiến tao à, là... ngô chỉ là nô bộc nhà phú hộ. lục cảnh suy nghĩ một lát, đối với quyển sách này không có ấn tượng gì, bèn hỏi lê hoa phiến nói về chuyện gì. chính là câu chuyện tình yêu bình thường, tiểu thư nhà giàu yêu chàng thư sinh nghèo, cha mẹ nàng không đồng ý, nên phái ta đi. à không là đi nói chuyện tử tế với chàng thư sinh kia. lưu Triết không để ý tới việc mình làm đẹp hóa mọi thứ, chỉ trả lời như vậy. lục cảnh không quan tâm đến những lời hoa mỹ của lưu Triết. liền hỏi thẳng ngươi là bỏ ngựa tinh hay là ép tinh, không phải ta chỉ là người bình thường, không phải ta chỉ là người bình thường. Lừ triết cười khổ nói: ta trở thành bộ dáng quái dị như vậy, hoàn toàn là do quyển sách mà đại hiệp đang cầm. nó đã lấy ta ra khỏi sách, rồi lại không biết từ đâu cắt ra một đứa trẻ con, cùng một con bọ ngựa, bắt ta phải sống chung với chúng, tạo thành một quái vật. còn bảo ta nếu không thể lấy lại nó từ tay ngay thì chỉ có thể mãi mãi giữ bộ dáng quái dị này. ta không có cách nào khác, chỉ đành phải nghe theo lời nó. thật ra, ta còn phải cảm tạ đại hiệp. không Là ân nhân vì đã giúp ta trở lại dáng vẻ ban đầu Lưu Triết nói đến đây Vừa định dập đầu tạ ơn Nhưng vì Lục Cảnh đang cười trên người hắn Không thể đứng dậy Chỉ có thể dùng cái đầu cúi xuống đất Trong tư thế đó không ngừng cầu xin tha thứ May mà Lục Cảnh không làm khó hắn Nghe xong câu chuyện thì bung tay ra Tuy nhiên Lục Cảnh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Những lời hắn nói bèn hỏi Lê Hoa Phiến đâu Đưa cho ta xem một chút Lưu Triết nghe vậy Liên ngoan ngoãn dẫn Lục Cảnh đi lấy sách Lục Cảnh lật qua vài trang phát hiện nội dung trong sách quả nhiên không sai biệt mấy so với những gì Lưu Triết đã nói, đúng là một cuốn tiểu thuyết về lão bộ tài tử và giai nhân. Lưu Triết đứng một bên, có chút thấp thỏm, nhìn Lục Cảnh lật qua lật lại quyển sách Lê Hoa Phiến, sau đó, hắn chỉ thấy Lục cảnh liếc mắt nhìn mình, rồi nói, "Ngươi nói chuyện không tệ, nhưng đảm vẫn rất hung ác." Lưu Triết nghe vậy, không khỏi cảm thấy lúng túng. Hình tượng của hắn trong Lê Hoa Phiến vốn không mấy tốt đẹp, hắn là một kẻ đồng lãng hèn hạ, thích đi đánh lén và hãm hại người khác. Nam chính bị hắn đánh nước hai tháng không thể rời giường. Nếu không nhờ gặp được một vị thần y, có lẽ đã bỏ mạng. Tuy nhiên, Lưu Triết lại nghe Lục Cảnh tiếp tục nói. Ừm. Tuy nhiên, có một điều là ngươi không hề nói dối. Lưu Triết nghe vậy, nhẹ nhõm thở phào, vội vàng cười nịnh. Tiểu nhân biết đại hiệp anh minh, làm sao dám trước mặt ngài mà nói dối. Mọi lời nói của tiểu nhân đều là sự thật. Lục Cảnh lẩm bẩm một câu. Vậy thì vật kia hàn là đã giải tỏa kỹ năng rồi. Lưu Triết nhìn ra được ý tứ trong lời nói của Lục Cảnh vội vàng nói tiểu nhân nguyện giúp đại hiệp một chút sức lực cùng này diệt trừ yêu vật kia lục cảnh không vội phản ứng chỉ nhẹ nhàng nói nhắc đến giúp đỡ ngươi đúng là có thể phát huy tác dụng trong một số chuyện lưu triết trong lòng vui mừng bởi vì hắn không sợ phải nhận mệnh lệnh vì đó có nghĩa là có thể bảo vệ mạng sống của mình mặc dù nguy hiểm luôn tồn tại nhưng ít ra trước mặt lục cảnh thì hắn cảm thấy yên tâm ngươi có thể ngoan ngoãn quay lại trong sách đó chính là giúp ta việc lớn nhất lục cảnh thản nhiên nói. Nói xong, Lục Cảnh liền dán cuốn sách, Lê Hoa phiến lên mặt Lưu Triết, dùng sức ép chặt lại, chỉ nghe Lưu Triết hét lên một tiếng thảm thiết, hắn còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, toàn thân đã bị cuốn vào trong sách. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lục Cảnh lắc lắc tay, đặt cuốn Lê Hoa Phiến lại lên giá sách. Trong thư viện có quy định nghiêm ngặt, mọi tiến cơ bí thư làm mới nhậm chức, không ai được phép để nhân vật trong sách ra ngoài. Lục Cảnh tự nhiên cũng không thể để Lưu Triết ở lại ngoài này, làm loạn quy củ. Về phần cái gọi là hỗ trợ Lục Cảnh càng không để tâm, Lưu Triết chỉ là một con chó săn bình thường, thực lực có hạn, lại còn có thể phản bội hắn bất cứ lúc nào, thật sự không có ý nghĩa gì để phải giữ lại. Tuy nhiên, sự việc vừa rồi đã khiến Lục Cảnh trong lòng giấy lên một nỗi cảnh giác, quả thật, Quý Tự Lục Thập Lục không chỉ có những thủ đoạn đơn giản như trước, hiện tại trong đàn thư lâu, chỉ còn lại những sách vở bình thường, trong đó không có nhân vật lợi hại, nhưng dù vậy, Quý Tự Lục Thập Lục vẫn tìm ra được cách để tăng cường sức mạnh thông qua việc ghét những người Vật khác nhau trong sách lại với nhau, tạo ra những quái vật mà trước này chưa từng có. Nếu đã có lần đầu, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Lưu Triết có vẻ chỉ là một ví dụ đơn giản. Quý tự lục thập lục đã dùng ra mồi trâu cắt tiết gà lần đầu. Sau này, chắc chắn sẽ có những nguy hiểm còn lớn hơn. Vì thế, lục cảnh cũng không thể không thận trọng hơn. Quả nhiên, sau một lúc lâu, bên tay lục cảnh bỗng vang lên âm thanh của cánh vạch phá không khí. Ngay sau đó, một quái vật nửa người đưa ứng bất ngờ từ trên trời lao xuống. Móng sắt sắc nhọn như lợi trả lập tức chụp vào vai phải của Lục Cảnh, cùng lúc đó, một con quái vật thân trâu, đầu ngựa, móng vuốt giống như đầu rắn lao về phía Lục Cảnh, hai con quái vật từ hai phía bao vây, khiến Lục Cảnh bị kẹp ở giữa, nhìn lên chỉ thấy những dáng vẻ dữ tợn, ác liệt, tuy nhiên rất nhanh, một con bị Lục Cảnh bóp lấy cổ, con còn lại bị đạp mạnh vào mặt, lập đạo từ cú đạp làm quái vật đó bị đánh bay, khí thế mạnh mẽ lập tức bị xóa sạch, Lục Cảnh một cước đạp vào đầu con quái vật sau đó lại quay người kéo con ưng ra khỏi lưng, con ưng nã xuống đất lạng trạng vài bước, có vẻ muốn chạy trốn. tuy nhiên nó chưa kịp bỏ đi thì đã bị lục cảnh đè lại từ miệng ép hỏi về nguồn gốc của nó từ cuốn sách kia. sau đó lục cảnh không hề khách khí đưa con ưng lại gần để nó cảm nhận mùi thơm từ thơ bản. ngay sau đó đến lượt con chân quái vật, mặc dù lực lượng của nó khá mạnh, da dày thịt béo, cú đá của lục cảnh không làm nó bị thương. nhưng so với những quái vật thình người chí tệ của nó còn chênh lệch rõ rệt, mắt thấy đồng bọn đã bị lục cảnh giải quyết dễ dàng, con chân không những không chạy trốn, mà còn lao tới tấn công mạnh hơn. tuy nhiên, chỉ sau vài cú quyền của lục cảnh, nó liền biến thành văn tự và biến mất không dấu vết. lục cảnh còn đang chờ đợi xem quý tử lục thập lục tiếp theo sẽ xuất hiện quái vật gì, nhưng chỉ sau một khắc, từ trong sương mù khói trắng, một thân ảnh bước ra khiến hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu mũi. cái này, thứ này thật sự không phải là ma sao? lục cảnh nhìn thấy trước mặt là một nữ nhân sau lưng nàng mọc hai cánh rơi trên đầu có tập sừng trâu nước phía sau còn có đuôi giống như của nữ nhân không biết đây có phải là thứ mị ma đầu tiên xuất hiện trong chiều trần không hơn nữa nhìn vào dáng người uyển chuyển và vẻ mặt mê hoặc của nàng rõ ràng là cùng kiểu điệu của tây phương đồng tộc khác với những quái vật trước đó nữ nhân này khi nhìn thấy lục cảnh không vội tấn công mà nhẹ nhàng cúi đầu nói thiếp thân tư tư bái kiến đại hiệp lục cảnh chỉ lắc đầu đáp Ta biết ngươi định làm gì, nhưng ta khuyên ngươi, đừng có nghĩ đến chuyện này nữa. Đại hiệp, Ngày chưa thử qua, sao lại vội vàng từ chối thiếp thân như vậy?" Tư Tư cắn môi, đôi mắt ngập nước như muốn tôn trào. "Vì ta hôm nay không phải chỉ có một mình đến đây, hơn nữa ta đã vừa mới cảm nhận qua uy lực của Tu La tràng ngươi đừng có làm phiền ta nữa." Lục Cảnh khoát tay, nói, "Nếu không muốn ta động thủ, thì tự mình ngoan ngoãn quay về trong sách đi." Đáng tiếc, Tư Tư hiển nhiên không nghe lời khuyên, nghe xong không những không rút lui, mà ngược lại còn bước tới hai bước. Cái đôi sau lưng cũng vệnh lên. Lục cảnh lúc này mặc dù không có tâm trạng nghĩ về vấn đề đó, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng quý tự lục thập lục quả thực rất tinh ranh. Điều này khiến lục cảnh hoài nghi liệu trong tàng thư lâu, có phải còn giấu một bộ tiểu thuyết Jean Andy nào đó hay không? Nếu không thì sao những quái vật kia lại có thể chơi ra một loại pixel cấp hoàn nguyên đến thế? Đại hiệp không cần lo lắng. Có lớp xương trắng này, không ai có thể phát hiện chúng ta. Từ từ thì thầm, thân thể lại mệt mại quấn, lấy cánh tay lục cảnh tàu trong. Thiếp thân vốn là kim ngọc lâu hòa khôi, không ít quan lại quyền quý, phú thương sĩ tử đều vì thiếp mà vùng tiền như rác. Chỉ mong có thể gặp mặt thiếp một lần, còn có những nam tử si tình vì thiếp mà tan ra bại sản, nhưng bọn họ đều chưa từng gặp qua thiếp trong bộ dáng hiện tại. Tư Tư mềm mại tựa như không có xương, quấn chặt lấy Lục Cảnh. Một tay nàng không in phận bắt đầu tìm kiếm, nhưng chưa kịp làm gì, Lục Cảnh đã xuất thủ, điểm một huyệt đạo trên người nàng. Ta vẫn thích người bây giờ bộ dáng này hơn. Lục Cảnh nói, Tư Tư lại chẳng hề sợ hãi. Nàng náy mắt cười nói Ta hiểu, đại hiệp này thích những thứ bất động sao Lục cảnh không nói gì Sau một hồi, hắn hỏi Người có đem quyển sách kia theo không Tư tư cười mà không đáp Mặc dù lúc này nàng đã không thể động đậy Nhưng ánh mắt nàng vẫn không hề tỏ ra thành thật Ánh mắt cứ như vậy lướt qua người lục cảnh Lục cảnh sống đã nhiều năm Nhưng hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là Biết nói chuyện qua ánh mắt Rõ ràng tư tư không hề mở miệng Nhưng lục cảnh vẫn có thể từ ánh mắt nàng Đọc được tất cả những gì nàng muốn nói Những ám chỉ táo bạo cùng những lời mời không thành tiếng Tất cả đều được nàng truyền đạt rõ ràng qua ánh mắt Và tận đáy lòng Lục Cảnh Hơn nữa, bộ trang phục của nàng Giống như cosplay Khiến Lục Cảnh cũng không thể không cảm thấy choáng vãng Vì vậy, ngay sau đó Lục Cảnh tiến một bước Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Tư Tư Đưa tay, rồi thô bảo đánh nàng bất tình Sau đó, Lục Cảnh cuối cùng Cũng thở vào nhẹ nhõm Hắn không ngờ rằng, quý tự lục thập lục Lại biết cách chơi, không chỉ tạo ra thú nhân chiến sĩ Mà khi thấy chúng không có tác dụng gì, lại bắt đầu chuyển hướng sang phát triển về phía những người phụ nữ ngoại tộc. tuy nhiên, xét cho cùng, vẫn là sự kết hợp giữa bạo lực và sắc đẹp, giống như một trò chơi cũ kỹ. nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sẽ còn có tiền tài làm mồi dụ dỗ. vừa nghĩ đến đây, mắt lục cảnh chợt bị một vật gì đó lé lên từ phía xa. dù lúc này xương trắng vẫn còn dày đặc, khiến hắn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng ánh sáng đó vẫn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, lục cảnh chỉ cần di chuyển vài bước lên nhìn rõ vật phát sáng kia, đó là một ngọn núi vàng, đúng như tên gọi, được chế tạo từ vàng thành một ngọn núi nhỏ, ngọn núi cao hơn ba trượng. dù biết rằng không thể mang ngọn núi vàng này ra khỏi tàng thư lâu, nhưng nó vẫn sừng sững đứng đó, tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ vào thị giác của lục cảnh. ánh mắt lục cảnh dừng lại, trước mắt chỉ thấy một mảnh màu vàng kim. hơn nữa, trên đỉnh núi còn có một viên chân châu khổng lồ, đường kính vượt quá hai thước, đứng thẳng. tuy nhiên, lục cảnh chỉ nhìn qua một vài lần rồi thu hồi ánh mắt, vì đây không phải là thứ hắn đang tìm kiếm. mặc dù có tải, sắc, lực, nhưng quý tự lục thập lục lại một lần nữa trở nên im lặng, một lúc lâu không có bất kỳ động tĩnh nào. lục cảnh cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết ngay cả khi đã dùng hết sức mà vẫn không có kết quả, thì con quái vật này còn có thủ đoạn gì nữa, hay là đã cúi đầu giả chết? nếu như là trường hợp sau, thì lục cảnh không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục cho nó một đòn nữa. ừm, nếu thật sự phải đốt nó thì cũng không thích hợp. Dù sao lục cảnh còn muốn dựa vào nó Để triệu hồi vật mình cần Hơn nữa, thứ này chính thức mà nói là tài sản của thư viện Lục cảnh không có quyền làm hại nó Nếu không, nếu hàng giám viện biết được Có lẽ lục cảnh sẽ phải tiếp tục lao động miễn phí cho thư viện Cho đến khi trở thành giám sát viên Tuy nhiên, việc không thể đốt không có nghĩa là không có cách khác Ví dụ, hắn có thể âm thầm vẽ một số ký hiệu gì đó lên Xem như nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc Làm sao lại không có chút kỹ năng này Lục cảnh nhớ lại, ngày xưa trong sách học Những tác phẩm của Đỗ Phủ cũng không ít lần bị người khác độc thủ, lúc trước, hắn đã là một trong những thành viên sáng tạo trong đại quân, bây giờ tự nhiên cũng đã quen với việc này. Nghĩ xong, Lục Cảnh liền hành động, hắn đi đến chỗ thường ngày Tiền Cơ hay ngồi, tìm đến chỗ nàng đã đăng ký mượn sách và dùng bút để ghi chép. Sau khi mày xong mực, Lục Cảnh cầm bút lông, nhẹ nhàng chấm vào mực, rồi mở ra cuốn sách Đào Hasin đang cầm trong tay, để tránh bị người phát hiện, Lục Cảnh còn cố ý lật qua một vài trang, tìm đến một trang có hình vẽ Đó là một nam nhân đang cưỡi ngựa phi nhanh, phía sau là mấy người truy đuổi theo, Lục Cảnh quan sát một trong số những người truy đuổi, trên cổ tay họ có vẽ một hình tay. Khi đặt bút vẽ theo, hắn ban đầu tưởng rằng sẽ có gì thay đổi, nhưng kỳ lạ là Quý tự Lục Thập Lục ô không có phản ứng gì, hắn đợi thêm một lúc nữa, sau khi hoàn thành bản vẽ của mình, Lục Cảnh đặt bút xuống, nhìn qua lại một lượt, rồi tiếp tục quan sát bốn phía đầy xương trắng. Tuy nhiên, ổ Quý tự Lục Thập Lục, ổ lại rõ ràng không có phản ứng nào, giống như đang cố tránh né. Tựa như rùa rụt đầu, Lục Cảnh không khỏi cảm thấy thất vọng, ngay khi hắn đang nghĩ liệu có nên vẽ thêm chi tiết gì đó cho nam nhân trên lưng ngựa, một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, làm cuốn sách trên bàn bay lên và trang sách lật lại, ánh mắt Lục Cảnh dõi theo trang sách đang lắc lư trong gió, và một cảm giác kỳ lạ ập đến, khiến hắn hoa mắt, một lát sau, hắn chợt nhận ra mình đã xuất hiện trên lưng ngựa, và phía sau mình là bốn người mang vẻ mặt quái dị, tay cầm loan đào một tay cưa cơ, còn miệng phát ra những tiếng khà khà đầy kỳ quái. Một người trong nhóm đó trên tay còn cầm một chiếc đồng hồ hải tinh May mắn là hắn không có 48 giờ trong một ngày Nếu không lục cảnh cũng chỉ còn cách sớm nhận thua Sau đó lục cảnh lại nhìn vào chính mình Đầu đội khăn ẩn sĩ Thân mặc nho xem Nhìn rất giống một sĩ từ điển hình Mặc dù trên người không có gương đồng Xung quanh cũng không có dòng sông Hay hồ nước Lục cảnh không thể thấy được dung mạo của mình Nhưng chỉ cần nhìn vào dáng vẻ thân hình Hắn đã biết mình không còn là người trước kia Hơn nữa Việc tay hắn bị dây cương xiết chảy máu Càng chứng minh điều này Khi lục cảnh vừa lật sách Hắn cũng thoáng nhìn qua phần mở đầu của đào hoa duyên Và biết rằng mình hiện giờ 8 phần Là đã nhập vào thân thể của nhân vật nam chính Trong quyển sách này Thời đại trừ trần Tiểu thuyết sáng tác đã khá phát triển Nhưng nó vẫn chưa thật sự đi vào lòng dân Khá hẳn với thời của lục cảnh kiếp Trước khi văn học sản văn hoành hành Người đọc tự do phê phán Không vừa lòng là la hết nòi tiền Và các đại gia vẫn hay yêu cầu trả lại tiền Đa số độc giả vẫn là sĩ phu và các tiểu thư nhà giàu, họ chỉ quan tâm đến việc chân thực và đạo đức trong từng câu chữ. Dù cho tiểu thuyết kết thúc bằng một hài kịch, Nhưng để tăng kịch tính, tác giả cũng phải tạo ra các bước ngoặt bất ngờ. Đôi khi họ ngược nam, ngược nữ, đôi khi lại kết thúc bằng cảnh nam nữ đều chết, khúc mắc triền miên khiến người đọc phải rơi nước mắt. Cuối cùng, những giọt nước mắt ấy cũng được đền đáp, chứng minh rằng tình yêu đích thực là đáng ngưỡng mộ. Và đồng thời, tác giả cũng khéo léo cảnh báo giới trẻ về việc yêu đương tự do. Lấy ví dụ từ cuốn Lê Hoa Phiến mà Lục Cảnh đã đọc trước Trong đó, nam chính bị lưu chết Kẻ nô bộc ích kỷ Đánh đến mức không thể rơi giường suy chút nữa thì bỏ mạng Mặc dù sau này có cơ duyên gặp được một vị đạo sĩ cứu giúp Nhưng nữ nhân hắn yêu thương lại bị ép gả cho người khác Chỉ còn lại một mình hắn Bên cạnh Lê Hoa Phiến Với nỗi buồn vô hạn Có thể nói đây là một trong những điển hình của văn học về những vết thương trong cuộc đời Còn Lục Cảnh đối với nhân vật này Thảm hơn nhiều Trong Lê Hoa Phiến. Nam chính dù có khốn khó thì cuối cùng cũng thành công, dù chỉ là vài lúc tờ mở sáng. Nhưng trong đào hoa duyên, Nam chính khổng thành vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn mới chỉ có cảm tình với nữ chính, chưa có gì rõ ràng hơn. Sau đó, họ phải đối mặt với những biến cố lớn như sự sụp đổ của sơn hà, thiên hạ hỗn loạn và sự xâm lăng của một bộ tộc dân tộc thiểu số từ phương bắc. Họ đánh tới huyện thành, rồi bị vây khốn trong suốt một năm, thiếu thốn lương thực và nước sạch. Sau khi thành bị phá, họ buộc phải đánh bật quân địch và chạy trốn. không thành trải qua bao nhiêu khó khăn. Tư Cử tử nhất sinh mới thoát được, nhưng khi quay đầu lại, nữ nhân mà hắn yêu thương đã biến mất, không biết nàng bị lũ lưu dân cuốn đi đến nơi nào, hay là đã bị quân địch bắt lại. Dù sao, khi Lục Cảnh nhìn thấy cảnh tượng này, hắn liền ngửi thấy một cỗ khí tức ngu đầu nhân. Cảnh tượng này chỉ cần thêm một chút sửa đổi, tìm một họa sĩ tài ba vẽ vài bức tranh thật sắc nét, lập tức có thể biến thành một tác phẩm hoàn chỉnh, thậm chí có thể đăng tải trên Steam online như một trò chơi thú vị. Lục Cảnh đã nghĩ kỹ tên gọi cho tác phẩm này, hắn quyết định đặt tên là ta gặp rủi ro thành mày trúc mã kể từ khi tu luyện hòa lấn giáp lục cảnh đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình chảy máu là khi nào hiện tại hắn không chỉ có thể chống lại một cái dây cương mà ngay cả nếu phải đối mặt với côn sắt sau vài canh giờ hắn cũng có thể chịu đựng mà không hề bị thương hắn tiếp tục kiểm tra dưới đan điền của mình không thấy gì bất thường không thấy gì bất thường nội lực cuồn cuộn dưới đan điền cũng đã hoàn toàn biến mất còn bí lực ở trên đó cũng không thấy đâu nữa dù vậy đây lại là tin vui đối với lục cảnh ít nhất điều này có nghĩa là hắn tạm thời thoát khỏi sự phiền não vì cang bạo mặc dù chỉ là trong hoàn cảnh của câu chuyện ngoài ra cả phi kiếm hồ quang và thanh sơn hỏa mà hắn mới nhận được đều không có trên người nói cách khác hắn hiện tại chỉ có trang bị cấp thấp nhất hoàn toàn không có gì đáng giá đồng thời trở thành một khổ chủ không có chút quyền lực nào ngay lúc lục cảnh đang kiểm tra bảng giao diện nhân vật của mình sau lưng hắn bốn người cưới ngựa cũng lợi dụng cơ hội kéo gần khoảng cách một người trong số họ thu lại loan đao, tháo xuống cung mềm ở lưng, kéo căng và nhắm chuẩn vào lục cảnh. một mũi tên phóng ra. trong nguyên tác, nam chính lúc này bị bắn trúng bả vai và nã xuống ngựa. tuy nhiên, lục cảnh đâu phải là người bình thường, dù không có nội lực, nhưng sau nhiều năm khổ luyện, nhị công của hắn vẫn rất tốt. ngay từ khi người kia thu đao và kéo cung, lục cảnh đã nghe thấy động tĩnh vì sau, tín dây cung bật ra và mũi tên rời khỏi cung, không thể nào thoát khỏi tay hắn. lục cảnh vô thức co người xuống, tránh khỏi mũi tên đó. Sau đó, lục cảnh lại nghe thấy tiếng quát mắng ở Mỹ Cùng với tiếng cười nhạo của mấy tên đồng bọn Bọn chúng đã truy cho nguyên tác Biết rõ nam chính chỉ là một thư sinh yếu đuối Tay không thể làm gì Thậm chí trước đó có mấy lần Nếu muốn, bọn chúng đã có thể giết chết nam chính Nhưng chúng lại không làm vậy Chỉ muốn trêu đùa một phen Xem hắn thất kinh như thế nào Vì vậy, khi lục cảnh tránh được mối tên kia Bọn chúng không hề nghi ngờ Chỉ nghĩ đó là một tai nạn ngoài ý muốn Để chứng minh cho sự bất tài của đồng bọn Sau đó lại có hai người dương cung, Cài tên nhắm thẳng vào lục cảnh, đồng thời còn hô to la hét, dường như muốn thi xem ai sẽ bắn trúng hắn. Tuy nhiên, thư sinh kia rõ ràng không quay đầu lại, mà chỉ lo chạy như điên, nhìn lạ thay, sau lưng hắn như thể có mắt, thân thể lắc lư mà vẫn tránh được mũi tên. Lúc này, mấy kẻ kia đứng lại, nhìn nhau trong kinh ngạc, rồi đồng loạt hét lên. Sau đó, bọn chúng dừng lại trò đùa, nghiêm túc nhắm bắn, nhưng tiếc là mỗi mũi tên đều thất bại. Tuy nhiên, vì bọn chúng bắn quá nhiều, Lục Cảnh đã kịp nghe được tiếng dây cung, nhanh chóng đánh giá được quỹ đạo của mũi tên. Dù vậy, chỉ với việc hoàng hốt di chuyển thân thể, hắn không thể một lần tránh được nhiều mũi tên như vậy. Vì thế, Lục Cảnh bắt đầu điều khiển ngựa, Này vọt và tránh né. Hắn nhớ không lầm trong nguyên tắc. Con ngựa này là của một vị giáo ý thủ thành, một con ngựa bảo mã. Đáng tiếc, giáo ý ấy trong lúc loạn quân đã bị một mũi tên lạc trình trúng vào mặt, dẫn đến cái chết tức tuổi. Con ngựa này cuối cùng rơi vào tay Nam Chính, nhưng Nam Chính chỉ là một thư sinh trước đó chưa từng cưỡi ngựa bao giờ nên không thể phát huy hết tiềm năng của con ngựa. tuy nhiên lục cảnh lại khác biệt mặc dù vì nội lực của hắn chưa hoàn toàn kiểm soát được hắn vẫn luôn thích đi bộ hơn. nhìn kỹ năng cưỡi ngựa thì hắn cũng có chút ít. dù không phải là kỵ sĩ xuất sắc nhưng với khả năng điều khiển ngựa tốt lục cảnh có thể vượt qua bốn kẻ truy đuổi phía sau mà không gặp quá nhiều khó khăn. nếu không hắn có thể tự sát ngay tại chỗ. thực tế trong nguyên tắc bốn người kia không chỉ đơn giản là muốn giết hắn mà còn muốn cướp lấy con ngựa quý dưới hắn. tuy nhiên, giờ đây bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn con tuấn mã mà họ thèm muốn đã lâu. cùng với người cưỡi trên lưng ngựa ngày càng xa cách họ, bọn chúng trong lòng nóng vội, vừa quất roi vào chiến mã của mình, vừa tiếp tục khống chế huyền khỉ. trong chốc lát, mũi tên từ phía sau bắn tới như mưa. nhưng với lục cảnh mà nói, tình thế lần này lại không nguy hiểm như trước. có lẽ nhờ vào huyết thống gia truyền, những kẻ cưỡi ngựa bắn tên này tuy kỹ thuật tốt, nhưng nếu đổi lại là lục cảnh của trước kia hắn chắc chắn phải cực kỳ cẩn thận ứng phó. tuy nhiên, khi tốc độ đã tăng lên, lại cộng với những đợt bắn liên tiếp, bọn họ chắc chắn cũng bắt đầu giảm tốc. do đó tình hình dù có vẻ ồn ào, nhưng người với lục cảnh, sự uy hiếp thực tế lại giảm đi. sau đó hắn chỉ cần duy trì tốc độ hiện tại, liền có thể dễ dàng ném bốn người ra xa, thành công thoát khỏi nguy hiểm. tuy nhiên, lục cảnh lại không muốn làm như vậy. nếu hắn thật sự bỏ chạy, thì khác gì với nam chính trong câu chuyện kia. ngươi khô chủ sao có thể dễ dàng bỏ chạy như vậy? Dù hắn chưa từng gặp nữ chính, nhưng sự kiện này sau này chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời hắn. Thêm vào đó, Lục Cảnh thật sự đã lâu không xem những tác phẩm như thế này. Khi vừa đọc, trong lòng hắn không ngừng mắng nam chính quả yếu đuối. Tác giả chắc chắn có vấn đề về tâm lý. Hắn ước gì có thể đoạt bút từ tay tác giả để tự mình viết. Bây giờ Lục Cảnh có cơ hội để hoàn thành những điều mà độc giả mong muốn, do đó hắn tự nhiên không có lý do gì để từ bỏ, nếu như võ công của hắn vẫn còn đầy đủ. Đương nhiên hắn sẽ quay đầu lại, ra tay giết chết những kẻ này. Nhưng hiện tại, hắn cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn một chút. Lục Cảnh vừa cưỡi ngựa, vừa quan sát địa hình xung quanh và rất nhanh phát hiện ra một khu rừng nhỏ. Lục Cảnh chưa xem qua phần tiếp theo nên không biết rằng nơi này thực chất có phục binh của nghĩa quân. Nam Chính sau khi trúng tên, chính là bị nhóm người này cứu sống. Hắn chỉ cảm thấy nơi này rất thích hợp để bẫy địch và tấn công, vì vậy liền quyết định tiến vào. Nhóm nghĩa quân này do một nữ tử đứng đầu, tên là Phong Nhị Nương. Trước đây, nàng là thủ lĩnh của một nhóm giặc cướp trên núi, thay tình hình dưới trần thế loạn lạc, nàng lên xuống núi tìm kiếm lợi ích. tuy nhiên, khi nhìn thấy sự tàn nhẫn, hung ác của quân phiên, nàng và thuộc hạ đã quyết định chuyển hướng, trở thành nghĩa quân. họ không còn cướp bóc dân chúng nữa, mà chuyên đi diệt quân phiên. dĩ nhiên cũng tranh thủ thu gom một số chiến lợi phẩm. phong nhị nương lúc này đang ngồi xổm trên một cây đại thụ cao, quan sát lục cảnh. thay hắn đột nhiên không hề chạy trốn mạng sống mà lại hướng về phía này, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, vì trong rừng cây, ngựa không thể chạy nhanh được mà nàng lại nhận thấy lục cảnh rõ ràng có thể chỉ chạy một mạch là thoát khỏi nguy hiểm nhưng hắn lại quay đầu vào rừng cây điều này bình thường sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào thế hiểm do đó nàng lên ra hiệu cho đám thuộc hại chuẩn bị xuất thủ cứu người dù sao thư sinh này dù yếu đuối nhưng ít nhất cũng là người phe bạn hơn nữa thoạt nhìn vẫn rất tuấn tú phong nhị nương vừa nghĩ như vậy thì thấy lục cảnh đã tiến vào rừng cây ngựa của hắn quả nhiên cũng chầm lại nhưng ngay khi hắn vừa dừng lại Lục Cảnh đã là một động tác khiến nàng vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy thư sinh kia bất ngờ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó lại ngã nhào xuống đất, lục cánh rồi cố gắng khống chế lực Khi tiếp đất, nhưng vì mất đi nội lực và sự quen thuộc với thân thể, động tác trước đây vốn rất dễ dàng đối với hắn giờ đây lại trở thành vô cùng khó khăn, tuy nhiên, lúc này Lục Cảnh cũng không để ý đến chuyện đó, hắn lăn trên mặt đất một vòng rồi lập tức đứng dậy, đồng thời quơ lấy một cành cây nhọn trên mặt đất, rồi nhanh chóng nách mình ra sau một cây lớn. Lục cảnh giấu mình một lúc sau bốn người cưỡi ngựa lên sông vào trong rừng Vì bị lá cây che khuất Họ tạm thời mất dấu lục cảnh Nhưng tiếng ngựa phi vẫn khá ồn ảo Vì vậy họ đuổi theo theo hướng đó Dù bốn người này không phải là những nhân vật xấu xa Nhưng đều là những lão binh có kinh nghiệm xa trường Họ đã từng cướp bóc Từ ngoại biên và trung nguyên Nên ít nhiều vẫn có sự cảnh giác Họ cũng biết rằng khi gặp rừng rậm thì không nên vào Tuy nhiên họ vẫn cảm thấy tiếc nuối Nếu cứ để con mồi chạy mất Hơn nữa Người trên lưng ngựa chỉ là một thư sinh, thân hình gầy yếu. Nếu thật sự tránh được mối tên của họ thì quả là kỳ tích. Nhưng nếu phải đối đầu từng người một, họ không ai nghĩ mình sẽ thua. Thêm vào đó, họ có bốn người. Nếu để một người dọa lui mà không phản kháng, thì lời đồn sẽ lan ra. Và từ đó không ai dám tin tưởng nữa, không thể tiếp tục thăng tiến trong quân đội. Vì vậy dù có chút do dự, họ vẫn quyết định đuổi theo. Phong Nhị Nương nhìn ánh cây trong tay lục cảnh, lại nhìn bốn người kia được trang bị đầy đủ không thể nào đoán ra lục cảnh rốt cuộc muốn làm gì? có phải hắn định dùng con ngựa dẫn dụ địch, rồi chính mình núp sau cây để giữ mạng? cách này có vẻ hợp lý nhất. còn việc nhặt nén cây, chắc hẳn là để phòng thân. dù phong nhị nương không thể đoán ra cây gậy trong tay lục cảnh có thể làm gì, nhưng rõ ràng nó cũng là một vật chuẩn bị sẵn sàng. phía bên kia bốn tên quân phiền đều mặc giáp, dù chỉ là giáp nhẹ, nhưng cũng không phải thư sinh này có thể dùng nén cây mà xuyên thủng. hơn nữa, đừng nói đến việc bọn họ còn mang theo những thanh loan đào sáng làm biển hông một nhát đao xuống, cái đầu tần tú của thư sinh kia có lẽ sẽ bị chém đứt ngay lập tức. Phong nhị nương đang suy nghĩ, thì tên viên tử đi đầu đã cưỡi ngựa chạy qua bên cạnh cây nơi lục cảnh đang ẩn nấp sau lưng hắn. Tên viên tử thứ hai theo sát, không có chút dừng lại nào. rõ ràng họ không hề phát hiện ra sự có mặt của lục cảnh sau cây. điều này khiến phong nhị nương không khỏi tích nuối, nàng còn muốn diễn trò hay cứu lấy tài tử kia. biết đâu chừng, nếu nàng ra tay, thư sinh tần tú kia sẽ bị nàng mê hoặc, không phải nàng không muốn cưới. Phong Nhị Nương cũng không ghét bỏ sức chiến đấu yếu ớt của Lục Cảnh, dù sao, nàng và các huynh đệ trong đội đều là những tay chiến binh cửu khôi, chỉ là trong trại lại thiếu người có học thức, họ cần một người như Lục Cảnh có thể làm quân sư, viết lách, giúp bọn họ thêm phần uy tín. Đang lúc nàng suy tư, tên phiên tử thứ ba cũng cưới ngựa nhanh chóng chạy qua trước cây. Lúc này, Lục Cảnh chỉ còn một bước nữa là có thể an toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đúng lúc này, Phong Nhị Nương lại nhìn thấy Lục Cảnh bỗng nhiên từ sau cây nhảy ra, tay cầm thێن ném cây. Không ổn, trong đầu Phong Nhị Nương lúc này, ngoài những câu mắng chửi, nàng thật sự không thể nghĩ ra từ ngữ nào khác để hình dung hành động của Lục Cảnh. Cái tên gia hỏa này, Lục Cảnh đang suy nghĩ điều gì vậy? Hắn dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của Phong Nhị Nương. Sau khi nhảy ra từ phía sau cây, hắn lập tức đưa nhánh cây trong tay về phía hốc mắt của tên phi tử thứ tư tư. Lục Cảnh biết rõ thời gian mà hắn có được rất ngắn, thậm chí không đến một hơi thở, nhưng với khả năng nhìn ra cùng sự bình tĩnh vượt trội lục cảnh vẫn kịp tìm đúng mục tiêu trong thời gian ngắn đó vị trí mà hắn nhắm đến chính là chỗ yếu trên người tên phiến tử nơi không có giáp chỉ cần nhẹ nhàng đâm vào con ngựa dũng mãnh kia sẽ giúp hắn hoàn thành nốt tất cả những gì cần làm chỉ nghe một tiếng khi <cười> khi nhánh cây đã đâm vào đầu tên phiến tử lục cảnh cảm nhận được một cú chấn động mạnh từ cổ tay truyền đến lực đã quá lớn khiến hắn không thể nắm chặt nhánh cây đành phải buông tay ra thấy cú đâm thành công lục cảnh không thối lui mà lại tiến thêm một bước đuổi theo chiến mã Đang lao đi trước mặt mình, tay nhanh chóng nắm lấy loan đao của tên phiên tử, Giúp Thanh Đào từ dưới yên ngựa, hắn lại nhanh chóng lách mình ra sau một cái khác. Hắn chọn thời cơ rất tốt, đúng lúc người thứ ba đi qua sát bên. Và hắn ra tay rất nhanh, giết người gọn gàng mà không bị ai phát hiện. Quá trình hành động diễn ra trơn trù, cho đến khi Thanh Đào cắm súng ngựa, ba đồng bạn của tên phiên tử mới nhận ra có gì không đúng. Niềm khi họ quay lại, đã không còn nhìn thấy bóng dáng lột cảnh đâu. Tuy nhiên, cảnh tượng này lại bị phong nghị và đám thủ hạ của nàng thì trên cây nhìn thấy hết. Phong Nghị Nương không khỏi hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ quả là một đòn đâm thật ác độc. Nàng không ngờ rằng, người thiêu sinh có vẻ nhã nhặn này lại có một mặt tàn nhẫn đến vậy. Nhìn cảnh vật xung quanh trong khu rừng, nơi đầu cũng có thể thấy những nín cây, mà trong tay hắn lại có thể phát huy được uy lực đáng sợ như thế. Hơn nữa, điều khiến Phong Nghị Nương cảm thấy kinh nhạc hơn cả, chính là sự tỉnh táo và bình tĩnh mà lục cảnh thể hiện suốt quá trình, khiến nàng và nhóm người của mình suýt nữa rớt cảm gã này hiển nhiên không phải lần đầu giết người, không, không chỉ không phải lần đầu. nhìn vào thái độ không đổi sắc mặt của hắn, chắc hẳn ngay cả những sát thủ đáng sợ nhất cũng không thể làm được như vậy. tuy nhiên, phong nhị nương lại hiểu lầm lục cảnh. lục cảnh biết rõ những người hắn giết chỉ là những nhân vật trong sách, chẳng hề có cảm giác gì. hắn thậm chí cũng chẳng buồn nhìn kỹ vẻ mặt của kẻ vừa bị đâm. đối với những nhân vật quần chúng như vậy, không cần thiết lãng phí cảm xúc gì cả, chỉ cần biết rằng kẻ đó chắc chắn phải chết là đủ. lục cảnh giấu thanh loan đao mới có được vào trong ngực tránh để anh nắm phản chiếu trên lưỡi dao, bộc lộ vị trí của mình. Hắn biết rõ rằng trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Không cần phải ngẩng đầu nhìn lên, chỉ bằng vào thính giác xuất sắc của mình, Lục Cảnh đã nắm rõ mọi động tác của ba tên còn lại, biết rõ ba người kia phát hiện đồng bọn đã chết, họ liền vội vã ghim chặt dây cương, khiến chiến mã ngừng lại. Đầu tiên, họ rút vũ khí, đề phòng cẩn thận, quan sát xung quanh một hồi. Khi thấy không có bóng dáng địch nhân, họ mới thận trọng xuống ngựa, đi kiểm tra khí thể đồng bạn. Kết quả Khi nhìn thấy trên thi thể có một nhánh cây, ba người đều ngần người, nhìn nhau. Họ đoán được rằng, có người đã tấn công lén, nhưng không ngờ kẻ tấn công lại dùng một nhánh cây làm vũ khí. Hơn nữa, còn thành công giết chết một dũng sĩ trên thảo nguyên. Tuy nhiên, rất nhanh, hành động hèn hạ này khiến ba người còn lại tức giận. Họ đều đứng lên, chửi ẩm lên. Hiển nhiên, họ đã nhận ra, kẻ dùng thủ đoạn đánh lén này chắc chắn không có sức mạnh như bọn họ. Ít nhất là không thể so với sức mạnh của ba người liên thủ. hơn nữa ném cây này không nhẹ, không thể nào là vũ khí ném từ xa được. kẻ thù ác chắc chắn không thể chạy xa. thấm thía bài học từ cái chết của đồng bọn, ba người còn lại quyết định không lên ngựa nữa mà bắt đầu tìm kiếm xung quanh. họ cùng nhau tiến vào cánh rừng lục soát tỉ mỉ. Phòng nhị nương khi không quá lo lắng về việc ba tên phi tử kia sẽ không tìm ra lục cảnh, mà trái lại nàng càng hy vọng bọn họ sẽ tìm ra hắn. dù sao trước khi trở thành nghĩa quân, bọn họ cũng chỉ là những tên sơn phỉ đường hoàng, ngày thường chẳng ít lần đối đầu với tiêu cục và các tiêu sư trong những cuộc đấu trí đấu dũng, Việc ẩn nấp trên cây mà không bị phát hiện với bọn họ, chỉ là kỹ năng cơ bản trong nghề mà thôi. Lục Cảnh vừa rồi ra tay dứt khoát, một nhát đâm nhanh gọn khiến Phong Nghị Nương và những người xung quanh hoảng hốt, nhảy dựng lên. Thậm chí có kẻ dưới chân còn đưa tay sờ mắt mình, vì cảnh tượng đó thật sự khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy đau đớn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là sau đó trong chiến đấu, các nghĩa quân sẽ tiếp tục coi trọng Lục Cảnh, biết là sau khi ba tên phi tử bị hạ ngựa, nhiều người càng cảm thấy đại cục đã mất. Lục Cảnh chẳng còn gì đáng để kỳ vọng, đừng vì những tên phiến tử trên thảo nguyên này thích cưỡi ngựa mà nghĩ rằng chúng chỉ mạnh nhờ kỵ xạ, thực tế là khi xuống ngựa, chúng cũng chẳng kém ai trong chiến đấu. Hơn nữa, ba người lúc này đang tụ lại một chỗ, không có chạy tán loạn, điều đó có nghĩa là những nu mẹo và thủ đoạn của Lục Cảnh trước đây cũng không thể phát huy tác dụng, sau đó sẽ là một trận chiến thực sự căng thẳng. Để một đánh ba, ngay cả những hảo thủ trong trại cũng khó lòng làm được huống chi Lục Cảnh, thân thể yếu đuối như thư sinh chỉ có thể dựa vào chút trí óc và sức mạnh yếu ớt khi mà mọi người đều nghĩ lục cảnh đã hết đường hắn lại tiếp tục hành động lặng lẽ leo lên một cây lớn gần đó động tác của hắn rất nhẹ nhàng cố gắng không tạo ra tín động mỗi lần dùng sức đều rất cẩn thận chỉ một chút để gần về phía thân cây một bên bò lên lục cảnh cũng cảm nhận rõ ràng thân thể này như củi mục chủ nhân nguyên thủy của nó không hề tu luyện võ nghệ thậm chí việc rèn luyện thể chất cơ bản cũng không làm đến chỉ riêng việc bò lên một cây thôi mà lục cảnh đã mất mồ hôi may mắn thay, cuối cùng hắn cũng leo lên được vị trí cao khoảng tám thước, lục cảnh đứng trên nành cây, hơi thở có chút dồn rập. hắn nhìn xuống đôi tay của mình, nhận ra chúng đều mệt mỏi và có chút run rẩy. Tuy nhiên, hắn vẫn lấy một tay luồn vào trong ngực, nắm lấy thành loàn đào, sau đó ném một viên đá nhỏ ra tay kia, rồi ném về phía gốc cây đối diện. cục đá khi rơi xuống đất cây ra một tiếng động, thu hút sự chú ý của bà tiền kia. bọn chúng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi bắt đầu từng bước tiến về phía đó, trong khi di chuyển bọn chúng vẫn duy trì đề phòng bốn phía, nhưng phần lớn sự chú ý của chúng lại tập trung vào xung quanh, mà quên mất rằng trên đầu cũng có thể có nguy hiểm. dù sao trước đó đồng bọn của chúng đã bị giết chết bởi kẻ dưới mặt đất, nên phần lớn bọn chúng theo quán tính chỉ phòng thủ phía dưới. chính vì vậy tai họa mới xảy đến. lục cảnh không ném viên đá một cách tùy tiện, hắn đã dựa vào thính giác của mình để xác định vị trí ba tên kia, sau đó ném viên đá về phía gốc cây, sao cho nó nằm trên một đường thẳng với vị trí của ba người đó, trong khi bản thân hắn đang ẩn nấp trên cây, nói cách khác, nếu ba tên kia muốn tiến tới cây khác để điều tra, tám phần sẽ phải đi qua chỗ lục cảnh đang đứng. kết quả là khi ba tên đó tiến lại gần, lục cảnh bất ngờ từ trên trời lao xuống, một đao chém thẳng vào cổ của một tên trong bọn chúng. mặc dù lực của lục cảnh không phải quá mạnh, nhưng dưới tác động của trọng lực, cu chém vẫn rất có y lực, trực tiếp chặt đứt xương cổ của tên đó. hắn thảm thiết kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống, mắt thấy không còn sống được nữa. phong nhị nương. Cùng mấy người cũng nhận ra Cú đâm của lục cảnh lúc trước không phải là sự tình trùng hợp Một lần có thể là ngẫu nhiên Nhưng nếu hai lần đều có thể đánh trúng những chỗ không được khôi giáp bảo vệ Hơn nữa lại chính xác đến thế Rõ ràng không thể chỉ dựa vào vận khí mà làm được Dù sao Phong Nhị Nương tự biết Mình không thể làm được điều này Tuy nhiên sau khi lục cảnh thành công một đòn Hắn lại rơi vào tình thế khó khăn Lần này hắn không thể tiếp tục ẩn nấp Sau khi giết người Vì ba tên phi tử đứng rất gần nhau Một người bị chém trúng Hai người còn lại rất nhanh đã phản ứng Khi quay lại, họ phát hiện người tấn công bọn họ Chính là thư sinh trước đó Mà họ đã liên tục trêu đùa Hai người không khởi vừa sợ hãi Vừa tức giận Nếu trong rừng có cao thủ đối phó với bọn họ Họ cũng có thể chấp nhận được Nhưng sự thật là họ lại mất đi hai đồng bọn Và kẻ ra tay chính là thư sinh Mà họ luôn coi thường, chỉ biết chạy trốn hẻ nhát Sự tương phản mạnh mẽ này Khiến họ không thể chấp nhận được Một trong số họ gầm lên một tiếng Lập tức vung đao bổ về phía lục cảnh lúc này lục cảnh đang bận nghiên cứu cách rút thanh lan đao khỏi cổ của mục tiêu thấy vậy chỉ có thể tạm thời bỏ qua việc đó cúi người tránh thoát một đòn của đối phương tuy nhiên sau đợt tấn công của tên phi tử thứ nhất một vệt hàn qua ngại lé lên một tên phi tử khác tiếp tục ra tay lục cảnh căn bản không kịp ngẩng đầu lên chỉ có thể nhanh chóng lăn người ra khỏi chỗ tránh khỏi đòn đánh tiếp theo những người cầm lan đao lần lượt thất bại trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội khiến bọn họ nhớ lại trước kia làm sao cứ bắn mãi mà không trúng lục cảnh Khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, tuy nhiên đổi lại một bên, Lục Cảnh trong lòng cũng không cảm thấy dễ chịu. Mặc dù hắn không có nội lực, mĩ nhãn lực và thính lực của hắn vẫn rất sắc bén. Đừng nhìn hai người đối diện ra tay hung hãn, nhưng trong mắt Lục Cảnh, mỗi động tác của họ đều lộ ra sơ hở. Lục Cảnh vốn định tìm ra sơ hở, cố gắng khống chế tình hình để giải quyết một người, nhưng lại phát hiện tay chân của mình cũng không theo kịp ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu tránh né, tư thế có chút chật vật. May mắn thay, cúi lăng của hắn không phải là vô ích hắn tìm đúng phương hướng, nắm lấy một thanh loan đao khác. thanh loan đao này là từ tay tên địch xấu số bị hắn chém trúng sườn, Xấu rơi xuống. lục cảnh nhặt được, rồi thở dài một hơi. trạng thái của hắn bây giờ có thể nói là suy yếu toàn diện, sức mạnh ở bốn phương đều giảm sút, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là khả năng thu phát không đủ. trước đây một người dựa vào tốc độ ngựa, một người dựa vào sức hút trái đất. nếu không có lưỡi dao trong tay, lục cảnh thật sự không biết phải làm sao để phá vỡ thế phòng ngự của đối phương. nhặt đao lên. Lục Cảnh lại bò lên từ trên đất, trong khi hai tên phiên tử đối diện lại tiếp tục lao đến thở đối mặt với hai người, Lục Cảnh không còn cảm thấy áp lực lớn như trước, hơn nữa, hắn không còn chỉ biết trốn tránh, bắt đầu thử nghiệm dùng một chút chiêu thức để phản công. Đáng tiếc, võ công mà Lục Cảnh trước kia luyện được chủ yếu là lấy lực phá xảo, chiêu thức ti không quá tinh diệu, hắn cũng không thể hóa thân thành một lệnh hồ thiếu hiệp, sử dụng độc cô cửu kiếm để đại sát tứ phương. May mắn thay, đối diện với hai người kia, chúng cũng không phải là đồng phương bất bại hay nhậm ngã hành lục cảnh với chiêu thức phong ma nhất bách linh bát trượng đã cải biên của mình vẫn có thể ứng phó được phần nào sau đó hắn chờ đúng thời cơ sử dụng một chiêu phong vân biến đạp chúng một người vào ngực tuy nhiên người bị đạp chỉ lùi lại hai bước còn lục cảnh thì bay ra ngoài hắn bay về phía một người khác dỡ không trung điều chỉnh lại góc độ rồi chém một đao vào bụng dưới của người đó trong khi đó một người còn lại vì bị lục cảnh đạp sang một bên không thể kịp thời chạy đến trợ giúp chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giành được lợi thế, lục cảnh không tham công. dù rõ ràng đào của hắn có thể thâm nhập sâu hơn nữa, nhưng vẫn kịp thời thu lại tay người bị trúng đào, tuy đau đớn, nhưng lại phát điên chẳng nghĩ không quan tâm đến vết thương của mình mà còn đuổi theo lục cảnh tấn công một trận điên cuồng, khiến ruột của hắn rơi ra ngoài, chỉ còn lại hy vọng mong manh. lục cảnh thở hồng hộc, đây là loại vận động mà bình thường hắn chẳng bao giờ làm, dưới đây toàn bộ lồng ngực như bị lửa đốt, may mắn là chỉ còn lại một đối thủ nữa, chiến đấu sắp kết thúc. Đối với kẻ thù cuối cùng này, lục cảnh cũng không có ý định tự mình ra tay. Hắn cắm thanh đao xuống đất bên chân, ngợn đầu lên nói Ê, ta nói các ngươi đã nhìn đủ náo nhiệt chưa?